Ôn Tĩnh Hoàng lúc này bỗng cất tiếng xen vào. "Lão hòa thượng, ngươi thật sự là một kẻ bỉ ổi gian ác đó." Thực nhiên đại sư quát mắt liếc Ôn Tĩnh Hoàng trầm giọng nói: "Ôn Tĩnh Hoàng, lão nạp y vọng người nói lời ra không nên thiếu suy nghĩ như vậy." Ôn Tĩnh Hoàng giận lên hừ một tiếng đáp: "Mọi người có mặt trong lầu này đều có mắt nhìn." Ngươi đúng là một kẻ vô sĩ gian trá. Thật diệt đại sư lần này giọng đầy răng đẻ. Ôm tĩnh hoàng, ngươi là chưởng môn của Hoài Ngọc môn, ngươi phải nên biết vì hậu quả an nguy của Hoài Ngọc môn, ngươi mà ăn nói phải có suy nghĩ lễ độ. Thiết đẩm bá dương nghe tới đó không nén nổi nữa. Hắn la lên: "Đại hòa thương!" Người thật thái quá rồi. Tuyệt viên đại sư nhớt mép cười nói. Tù đại hiệp. Lời này của lão nạp có lẽ cũng hơi quá. Thế nhưng tề đại hiệp nên biết rõ. Y thị nói năng vô phép. Hạ nhục lão nạp. Lão nạp nếu như không có lời mạnh như vậy. Thì làm sao ngăn được những lời nói hồ đồ loạn tạp như vậy chứ. Ông tỉnh hoàng dẫn đến nói. Tái sầm, mài liễu công lên, trần mắt không nói được. Thiết đẫm bá dương cười phá lên nói. <cười> <cười> Cái lý này của đại sư cũng có thể coi là đúng. Thế nhưng có một điều mà đại sư không nên. Tự nhiên đại sư hỏi. Điều gì chứ, lão nạp. Thiết đẫm bá dương cắt ngang. Tô Bành xin nói. Tại vì sao đại sư không để cho ôn môn chủ nói ra lời giải thích về Thủy Thiếu Hiệp? Tuyệt nhiên đại sư lên tiếng đáp. Sự thật trước mắt đã quá minh bạch rồi. Hà tốc phải cần thị giải thích. Chẳng lẽ Tô Đại Hiệp đến điều này cũng không rõ nữa sao? Tô Bành Trừng mắt hổ lên nói. Giới thủ đoạn khi nhận đoạt khẩu không để người ta nói hết. Của lão thì Thủy tướng hạo đột nhiên đưa tay ngắt lời nói Tô huynh xin chớ nói nhiều lời Nói đến đó chàng đưa ánh mắt nhìn tuyệt vương đại sư Rồi cười nói tiếp Đại sư như đã tồn tâm bắt tội thủy tướng hạo này Thì thủy mổ cũng không cần phải giải thích làm gì nhiều Đúng hay sai Đành để cho đại sư quyết đoán đi Thế nhưng hiện tại Thủy Mộ có một chuyện muốn nói rõ ra trước để cho đại sư hiểu. Thực nhiên đại sư đật đầu đáp thẳng, chẳng cần giấu diễn. Lão nào cũng hy vọng Thủy Thiếu Hiệp người nói rõ ràng, thành thật trước công chúng. Sau đó chúng ta sẽ hẹn kỳ quyết một phần phần thắng phụ để an thiên hạ gió lầm. Thủy Tướng Hảo cười nhạt đáp. Nếu như có kỳ hẹn quyết đấu, Thì cũng chỉ là chuyện của Thủy Mổ và Đại sư, Có lẽ không dám nói tới định an thiên hạ. Tự nhiên Đại sư nghiêm mặt nói, Tệ phái xưa này đứng đầu thiên hạ, Lãnh tụ thất đại môn phái, Luôn vì sự an nguy của võ lâm mà hành đạo. Thiếu hiệp như đã mộng tưởng đến chuyện đồ bá gió lâm làm vua thiên hạ, Chỉ cần đánh đổ tệ phái Thì đại nghiệp thiên hạ Đã coi như được bãi phần Lời lão nạp định an thiên hạ Há là sai hay sao? Thủy tướng hạo thần sắc vẫn điềm nhiên Ung dung không đổi chàng cười nói Đại sư miễn cho những lời tự tạo Tự thọ như vậy Cũng không nên quá đề cao Xem trọng thiếu lâm các người Thực tình mà nói thì thủy mổ này Không coi phái thiếu lầm các ngươi vào đâu cả. Một câu này làm cho tuyệt viên đại sư giận tiếng mặt. Nhưng lão hòa thượng đồng thời cũng nhận ra đây là một câu sơ hở của đối phương. Có thể bám vào, khích động gây sự. Tuyệt viên đại sư giữ lại sự bình tĩnh, bám lấy cơ hội. Liền cười lên kha khá nói. Chưa gì, các ngươi đã nghe rõ ràng rồi chứ. Đủ thấy lão nạp... Cầm miệng đi! Thủy tướng hạo quát lớn, buộc đại sư tắt tiếng, rồi chàng nói tiếng. Lão đại sư người chớ vội đắc ý. Hãy nghe lời ta nói trước, rồi hãy tiếp tục khích động suối dục cũng không muộn. Nếu không thì, đột nhiên giọng của chàng trở nên đanh thép. Với lối hông ác khi người như người, thì chớ trách thủy tướng hạo ta hạ thủ tuyệt tình. Thực nhiên đại sư chấn động trong lòng miệng la lên Ngươi định giết lão nạp diệt khẩu hay sao chứ? Lão Hòa Thượng này thật lợi hại Một lời nói dù bất thần hay hữu ý Đều ngâm chứa sự kích động lòng người Lôi bè kéo cánh Thủy tấn hào đỉnh đạt nói Ngươi không mang trong lòng hại hổ Hổ hữu ý giết người hay sao? Ngươi nhất định bức bắt ta Thì ta phải giết người trước Sau đó sẽ đem sự tình này bài ra hết cho thiên hạ họ nhìn thấy Thực viên đại sư cả kinh một lần nữa Lão đã bị Thủy Tướng Hạo nói ra một câu uy hiếp đến phát khiếp Đích xác là Thủy Tướng Hạo bị bức bắt Nên mới tuôn ra những lời không cố kỵ này Tuy bây giờ có tứ đại hộ Pháp đứng bên cạnh hộ vệ cho Lão Hòa Thượng Nhưng chỉ sợ cả bọn họ không thoát khỏi lầu này Tuyệt viên đại sư suy nghĩ trong đầu Biết lúc này không nên bức bách đối phương tiếp nữa Nếu còn bức bách Thì tính mạng của mình e khó bảo toàn. Nghĩ vậy cho nên Tuyệt viên đại sư hốt nhiên cười phá lên kha khả nói Chó cậy gà nhà cậy giường Thủy tuấn hào Ngươi là chủ nhân ở đây Trong phạm gì thế lực của người, Xem ra lão nạp trừ vi quốc phục Nghe lời ngươi Thì không còn con đường nào khác để thoát thân chứ gì. Lão Hòa Thượng thật tâm địa thâm sâu, Một lời nói đều có không buông tha đối phương. Phong hổ dân lòng Tứ hộ Pháp lúc ấy đã đứng quanh người của tuyệt nhiên đại sư, Ngầm dẫn khí, chờ lực để mà sẵn sàng ứng chiến. Thủy Tướng hạo thấy vậy xua tay cười nói, Bốn vị không cần phải khẩn trương như vậy, Chỉ cần quý chữ môn an tĩnh, để ta nói chuyện minh bạch ra hết, ta quyết không hề xuất thủ động tên lão ta đầu. Nếu như, nói đến đó, thần sắc của chàng bóng chốc lạnh lại và cao ngạo nói. Nếu như ta có ý xuất thủ động đến quý trưởng môn, thì đối với các vị hộ pháp các người không có bảo vệ nổi đâu Tứ đại hộ pháp nghe vậy mặt biến sắc. Thủy Tướng Hạo nói tiếp ngài. Bốn vị có lẽ không tin. Pháp phong hòa thượng đã giận sôi trong lòng gằn giọng nói. Lời nói cù ngạo trịch thượng của người, Thì đến đứa trẻ chưa dứt sữa cũng không tin nổi. Thủy tướng hạo cười nhạt đáp. long hổ dân lòng, tứ đại hộ pháp các người, Trong thiếu lâm tự tuy là những cao thủ tuyệt đỉnh, Nhưng trong mắt của thủy tướng hạo ta, Thì không đáng được coi là địch thủ một chiều. Pháp phong hòa thượng trừng mắt phẫn nộ quát lên. Thủy tướng hạo, ngươi cuồng ngạo không thể tưởng nổi. Ngươi dám cùng ta quyết đấu một trận không? Thủy tướng hạo nheo mắt cười hỏi. Các người, bốn người liên thủ sao? Pháp phong hòa thượng trầm giọng. Khỏi, bần tăng một mình là quá đủ rồi. Thủy tướng hạo lắc đầu nói. Ồ, không, không, xin lỗi đại hộ pháp. Người độc chiến một mình Thực khiến ta không có hứng thú Pháp phong hòa thượng Phát quả lên quát lớn Ngươi cho rằng Bần tăng không phải là địch thủ của ngươi Thủy tướng Hào lạnh nhạt nói Sự thật như vậy Cái mà gọi là địch thủ một chiêu Là chỉ bốn vị liên thủ mà nói Pháp phong hòa thượng Đến đây mắt đỏ ngầu như nảy lửa nói Được Thí chủ Bần tăng sẽ hoàn thành ý nguyện siêu sanh của thí chủ Đi ra khỏi căn lầu này Nơi đây chật hẹp không thi triển hết được tài năng Thủy tướng hạo cười đáp Chớ dội đại hộ pháp Hãy đợi thủy mộ nói hết sự tình Rồi chúng ta ra ngoài động thủ một phen Thế nào Pháp phong hòa thượng lúc ấy lửa giận thượng sung Muốn lập tức động thủ ngay không muốn chậm một giây nào nữa quyết một phèn sống mãi với thủy tuấn hạo nhưng nghe thủy tuấn hạo nói vậy xong ngẫm nghĩ giây lát cố dằn lòng gật đầu đáp như vậy thứ chủ nói nhanh đi thủy tuấn hạo cười nhạt thoạt nhìn vào tuyệt duyên đại sư nói đại sư bây giờ ta muốn thỉnh giáo đại sư mấy điểm hy vọng đại sư hết sức thận trọng thành thật mà đáp lời ta Tuyệt nhiên đại sư lên tiếng nói, Lão nạp có thể hỏi lại chứ. Đương nhiên, thế nhưng đại sư phải chú ý đừng chọc giận ta. Nếu không thì trầm hài chứ không có một tí lợi nào cho đại sư đâu. Tuyệt nhiên đại sư trầm ngâm dây lát gật đầu nói, hồi được, thiếu hiệp muốn hỏi gì thì cứ nói đi. Thủy tướng hạo cười cười, thoạt chậm rãi hỏi, Đại sư ta xin hỏi Đại sư có biết xuất thân lai lịch của ta không? Tuyệt nhiên đại sư lên tiếng đáp Nghe nói xuất thân từ nữ Dương Thành Vậy ngươi có biết thân phận hiện tại của ta không? Tuyệt nhiên đại sư hơi ngớ người ra nói Lôi đình nhị thế truyền nhân duy nhất của lôi đình đại đế Thế nhưng Đại sư hơi ngập ngừng rồi nói tiếp Khả năng còn một thân phận khác. Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp. Đúng là lệnh chủ. Như nhị dị thiên địa sông sát đã gọi. Thực viên đại sư hỏi. Xin được hỏi lệnh chủ gì? Ngân kỳ lệnh chủ. Thực viên đại sư trầm ngâm hỏi. Có ngần tất cũng có kiềm chứ. Không những có kiềm mà còn có ngọc đồng thiết. Tổng cộng ngũ kỳ lệnh chủ. Tuyệt viên đại sư lại hỏi. Như vậy tất phải là một tổ chức quy mô nghiêm mật. Đại sư có muốn biết đến tên gọi của tổ chức này không? Xin được thỉnh giáo. Thủy Tấn Hào ngước mắt nhìn lên trần nhà nghiêm túc nói. Chính nghĩa giáo. Tuyệt viên đại sư câu mài ngạc nhiên nói. Lão nạp tựa hồ như chưa hề nghe qua bao giờ. Thủy tướng hạo gật đầu giả đồng tình đáp. Bởi vì bổn giáo chưa chính thức công khai lộ diện trên giang hồ. Vậy xin hỏi giáo chủ là ai? Không có giáo chủ. thực viên đại sư ngạc nhiên buộc miệng nói. Làm sao lại không có giáo chủ kìa chứ? Thủy tướng hạo đáp. Kim kỳ lệnh chủ cũng là giáo chủ. Tuyệt viên đại sư nghĩ ra rồi hỏi, Vậy ngân kỳ lệnh chủ có phải là phó không? Không sai. Ngọc đồng thiết không gọi là lệnh chủ mà gọi là kỳ chủ. Tuyệt viên đại sư gật đầu như hiểu ra, Thoạt hỏi tiếp, Xin hỏi kim kỳ lệnh chủ là ai? Thủy Tướng hào nghiêm túc đáp, Là nữ dương. Tuyệt viên đại sư lại nói, Nghe nói nữ dương thành chủ và thuộc hạ của bà ta đã từng tuyên thệ sẽ không bao giờ ra khỏi nữ dương thành nữa bước. Bây giờ bà ta lại nhậm chức kim kỳ lệnh chủ. Vậy bà ta tự quỷ lời thệ hay sao? Thủy tướng hạo đáp. Nữ dương nhân không muốn quỷ lời thầy nên mới tổ chức ra chính nghĩa giáo do thủy mỗi chủ trì mọi chuyện. Chẳng qua là chàng dừng lại một chút thoạt nói tiếp. Hiện tại tình hình đã bất đồng. Bất đồng thế nào? thủy Tuấn Hạo đáp, đại sư có biết nội tình của lời thầy ấy không? Tuyệt nhiên đại sư nhíu mày lại lên tiếng nói, hình như có liên quan đến động đình đại đế có đúng không? Đúng vậy, bởi vì ta hiện là truyền nhân của đại đế thân phận là Lôi Đình Nhị Thế. Có quyền giải trừ lời thời kia. Thực viên đại sư hỏi tiếp. Xin hỏi Ngọc đồng thiết ba vị kỳ chủ kia là những gì nào? Thủy Tuấn Hạo đáp. Ngọc kỳ chủ là vị tổng quán của nữ Dương Thành. Đồng kỳ chủ là vị địa sát Thượng Thế Châu này. Chàng nói đến đó đưa tay chỉ vào người của Thượng Thế Châu và nói tiếp. Dị thiết kỳ chủ chính là thiết kiếm thần lòng thân vô quý đại hiệp. Tuyệt nhiên đại sư nghe nói đến đó trong lòng cả kinh nổi Thần đại hiệp vẫn còn sống ư? Thủy tướng hạo gật đầu đáp. Ừ, um. lời giang hồ há đáng tình sao? Thần đại hiệp không những vẫn còn sống khỏe mạnh mà kiếm thuật công lực so với hai mươi năm về trước càng tinh thâm hơn nhiều. Nguyên thiết kiếm thần lòng thần vô quý năm xưa từng là một vị đại hiệp danh chấn một thời ở xứ tây bắc kiếm thuật tinh thông công lực cao tuyệt 30 năm trước đây đã từng một lần đơn đao phó hội tại tung sơn thiếu lâm tự và võ đan tam thành quán đã cùng với hai vị trưởng môn thiếu lâm và võ đan luận kiếm kết quả là hai vị trưởng môn đã bị bại dưới tài của thần dầu quý. Sự kiện này đối với hai vị chữ môn của hai đại phái là một điều hổ nhục. Nhân không biết chuyện đã loan truyền ra ngoài là mất thanh danh của cả hai phái. Nên hai vị chữ môn đã nghiêm lệnh toàn chúng đệ tử từ đó về sau. Đối với thần vô quý, phải tôn kính lễ phép tuyệt đối không được tầm cừu với thần vô quý. Đây thật là một kế sách trong nhân khẩu thiệt, rất cao mình có nghĩa là bệnh miệng người. Nếu không như vậy mà đệ tử của hai phái để hận trong lòng tìm thân vô quý rửa nhục thì sẽ dẫn đến sự hiếu kỳ của nhiều người trong võ lâm, tất không tránh khỏi câu hỏi tại vì sao? Và mỗi khi thân vô quý phát nộ, tất sẽ đem mọi chuyện phơi bày trước thiên hạ. Hạ lúc đó danh dự tối cao của Thiếu Lâm và Võ Đang còn tồn tại trong lòng của mọi người nữa hay sao? Do vậy mà người trên giang hồ không ai biết được chuyện này Nhân bất thập toàn thân vô quý tùy kiếm thuật công lực cao thầm Nhân cách chính trực nghĩa hiệp Cũng không thể nào tránh được sự ghen ghét thù hằng của thiên hạ Và mọi chuyện đã đến 20 năm trước thân vô quý đột nhiên mất tức trên giang hồ Tình 1 đầu 10 Rồi 10 đồn trăm Thần vô quý đã bị cựu gia ám hại. Thật hư thế nào không ai biết rõ. Thế nhưng có một điều rõ ràng là thần vô quý không còn xuất hiện trên giang hồ nữa. Vậy mà hiện tại, tuyệt nhiên đại sư không thể ngờ. Tới sau 20 năm mất tích trên giang hồ, cái tên Thiết Kiếm Thần Long Thần vô quý tái xuất hiện, mà lại là nhậm chức Thiết Kỳ Chủ trong cái tổ chức gọi là chính nghĩa giáo này. Thủy Tướng Hạo lúc ấy thấy tuyệt duyên đại sư đứng ngỡ người ra. Chàng bèn nín cười nói. Đại sư không thể ngờ tới chứ gì. Tuyệt duyên đại sư đặt đầu đáp. Xác thực là rất bất ngờ. Đại sư dừng lại rồi thoạt khỏi. Thần đại hiệp hiện giờ ở đâu? Thủy Tướng Hạo lên tiếng đáp. Trong một vùng núi thăm sầu quấn luyện nhiều tai kiếm thủ. Bao nhiêu người Thủy Tướng Hạo không cần dấu giếm đáp 48 thiếu niên chưa tròn 20 tuổi Bọn họ đều là những tay tinh tuyệt cao thủ trong chính nghĩa giáo Và 48 sứ giả chấp mệnh võ lâm chính nghĩa mà thực hiện Tuyệt nhiên đại sư trầm mặt suy nghĩ một hồi lâu Rồi hỏi tiếp Bọn họ được thân đại hiệp huấn luyện kiếm Tất nhất định phải cào thầm Thủy tướng Hạo nghiêm túc đáp, không sai, nếu không như vậy làm sao chấp mệnh sứ giả đây? Quấn luyện đã lâu chưa? Mười ngày nữa là mãn hạn kỳ của bảy năm. Tuyệt nhiên đại sư nghe đến đó ho khù khủ mấy tiếng rồi hỏi thêm. Bọn họ bao giờ thì có thể xuất hiện trên giang hồ chấp hành sứ mệnh chính nghĩa đây? Đúng lúc mãn hạn 7 năm ấy, như vậy là 10 ngày nữa. Tuyệt nhiên đại sư như tự nói, rồi đưa mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo nói tiếp. Quý giáo cũng đồng thời gian ấy công bố trước Võ Lâm Bằng Hữu thành lập chính nghĩa giáo sao? Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp, đúng là như vậy. Tuyệt nhiên đại sư lại hỏi, mục tiêu đối phó đầu tiên của quý giáo là người nào vậy? Thủy Tấn Hạo lên tiếng đáp. Chính hiện tại ta đang suy nghĩ đây. Quý giáo vẫn chưa định ra tôn chỉ gì ư? Có. Tuy nhiên đại sư lại hỏi. Vậy tại sao Thủy Thiếu Hiệp lại còn phải suy nghĩ? Thủy Tấn Hạo lên tiếng đáp. Bởi vì sự tình thay đổi rất nhiều. Mục tiêu ban đầu của quý giáo như thế nào? Thủy Tấn Hạo nghiêm nghị cao giọng nói thứ nhất là kim sư một còn thứ hai võ đan tam thành quán thực viên đại sư tiếp. thứ ba là nga mi Phái có đúng không thủy tướng hào nói không có thứ ba với nga mi hòa thượng vô cạn thực viên đại sư hơi ngạc nhiên hỏi năm xưa thiêu quỷ nữ dương thành không phải là có một phần của nga mi hay sao thủy tướng hào đáp Ngà mì đã tự biết lỗi của mình. Tôn lệnh trùng tu lại nữ dương thành rồi. Tuyệt nhiên đại sư lên tiếng nói. Thế nhưng Ngà mì chỉ mới trùng kiến lại được có phần nữa. Đủ thấy chưa thực sự hối lỗi hay sao? Thúy tướng ảo cười nói. Một nữa còn lại chính là chuyện của võ đàn. Chàng dừng lại thốt nhiên nói. Đại sư có biết tại sao ta muốn suy nghĩ thay đổi mục tiêu không? thực viên đại sư lắc đầu đáp đó chính là điều lão nạp đàn muốn thỉnh giáo thủy tướng hạo nói đó chính là gì ta đột nhiên phát hiện ra một kẻ khác âm hiểm xảo trá vô cùng thực nhiên đại sư hỏi nhưng không biết người ấy là ai vậy thủy tướng hạo cười nói trước mắt ta chưa muốn chỉ đích dành ra thế nhưng thực nhiên đại sư dỗi hỏi Thế nào? Thủy Tướng Hạo cười cười đáp, với tầm trí của đại sư có lẽ cũng có thể suy đoán ra mà thôi. tuyệt nhiên đại sư lắc đầu đáp, lão đàm không tài nào nghĩ ra được. Quân hùng im lặng lắng nghe câu chuyện giữa Thủy Tướng Hạo và tuyệt nhiên đại sư. Đến đây trong lòng ai cũng suy nghĩ phân tích cặn kẻ đã hiểu ra tâm ý trong câu nói này của Thủy Tướng Hạo. Đồng thời bọn họ cũng nhận ra, vị trưởng môn thiếu lầm danh cao trọng vọng này thực ra chỉ là một lão hòa thượng thâm trầm giam hiểm Rất rõ ràng, ban đầu lão hòa thượng thay với thái độ tỏ ra thành khẩn tạ lỗi cùng Thủy Tuấn Hảo, thật ra chỉ là do lòng không thể không bội phục chàng, mà phải giả tạo để giấu mình mà thôi. Tuy nhiên đại sư tuy lúc ấy miệng đáp, không tài nào nghĩ ra, Nhưng kỳ thực trong lòng hiểu rõ thâm ý câu nói của Thủy Tướng Hào hơn ai hết. Bây giờ chỉ thấy Thủy Tướng Hào nhếch mép cười cười, nhìn Đại sư thay đổi khẩu khí nói. Tại sao, có biết tại sao ta nói ra những chuyện này không? Định ý tiết lộ về chính nghĩa giáo ra trước. Tuyệt nhiên Đại sư luôn giữ thần thái bình tĩnh đáp. Lão nạp không biết. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng đại sư nghĩ, tầm ý thằng tiểu tử này há qua mắt ta được sao? Chỉ có dụng ý muốn thi quy trước mặt ta mà thôi, khá lại dễ người ăn hiếp sao chứ? Đã nghe Thủy Tướng Hạo nói tiếp. Dụng ý của ta là để đại sư thấy rõ thực lực thành thế trong tài ta như thế nào. Tuy nhiên đại sư cười thầm trong bụng. Hả người tưởng ta không biết Nhưng bên ngoài vẫn giữ điềm tĩnh nói Thiếu hiệp muốn quy hiếp lão nạc khuất phục chứ gì Thủy Tấn Hạo cười nhạt đáp Với đại sư người thật không xứng động Tuyệt nhiên đại sư dằn giọng nói Tại sao người khua mồi múa mép lớn không nói ra chứ Thủy Tấn Hạo lên tiếng nói Ta chỉ muốn cho đại sư người biết rõ Bằng thức lực Hoàng Lam nhị Tính Gia Thần, Nữ Dương Thần và Chính Nghĩa Giáo. nếu như ta tồn tâm đồ bá gió lâm, quần cư thiên hạ, thì chỉ cần đường đường chính chính, dương cờ giống trống, khua đao một cái là có thể làm được. Không cần phải dùng đến thủ đoạn nham hiểm thâm độc mà được, có đúng không? Tuyệt nhiên đại sư cười phá lên kha khả nói, Lời này nghe ra lọt tài đó Lấy ba thế lực này mà nói Cũng nguy hiếp được võ lâm thiên hạ Thế nhưng người Cũng nên hiểu rõ là Thế lực của thất phái võ lầm Cũng không kém người đâu Nếu người thật dám to gàn lớn mật Đồ bá võ lầm Thì coi như người bị diệt vong đó Thủy Tấn hào đột nhiên sắc mặt nghiêm lạnh nói Ta thừa nhận Võ lầm thất phái, hiệp lại quả thật là hết sức hùng mạnh, có thể khiến cho thiên địa chấn động, sơn hà biến sắc. Chỉ có điều, chàng dừng lại ánh mắt, chiếu thẳng vào mặt đại sư hỏi. Đại sư, ta xin hỏi đại sư có nắm chắc không, có khả năng không? Tuyệt nhiên đại sư nghe hỏi, lão một câu bất ngờ, bèn đưa ánh mắt đảo nhìn chữ môn của các phái rồi nói. Tại sao lại không có khả năng chứ?" Thủy Tướng Hạo cười đáp: "Đồng thù cộng địch, tình thế bức bách thì bãi phái cũng có thể hợp tác đối phó, nhưng cũng cần phải hiểu rõ cụ thể về sự tình mới thành công." Cho nên chàng dừng lời, giọng thay đổi sang sẵn nói tiếp: "Cho nên ta hi vọng ngươi không nên tự tác thương mình, không nên bức bách tà thải quá, bằng không coi như ngươi tự tìm cái quả diệt dòng cho thiếu lầm tự vậy. Trực viên đại sư chấn động cả kinh trong lòng, bóng chớp đưa ánh mắt rực lên như quả tinh. chú tâm nhìn vào thủy tướng hạo cất tiếng cười thanh khát nói: lời của người thật kinh nhân động phật. thế nhưng phải thiếu lầm chúng ta từ khi tổ sư sáng lập cho đến nay đã đứng vững trên yở làm mấy trăm nằm chưa từng một bị một kẻ nào mở lời ngông cuồng hiếp dọa. Thủy Tấn Hào lạnh nhạt nói: "Đại hòa thượng, lời tác cuồng ngạo hư danh phù dọa cũng xong. Ta chỉ nói đến đây thôi, không nhiều lời nữa, chỉ có một lời, người có nghe hay không là tùy." Đức Diên Đại sư trầm giọng: "Người có lời gì?" Thủy Tướng Hào hít vào một hơi sâu, Rồi nói rõ từng tiếng một, An phận sám hối. Tuyệt nhiên đại sư cười nhạt nói, Ý người là muốn lão nạp không nhúng tay vào chuyện của người để người tự do, Căm miệng. Thủy Tướng Hào quát mắt, Quát lên một tiếng cực lớn chấn động toàn trường, Cắt ngang câu nói của lão hòa thượng rồi tiếp. Đại hòa thượng, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, chớ kích bát chọc giận ta. tuyệt nhiên đại sư vẫn cười nhạt nói, ngươi định thù tâm tác tác ư. thủy tấn hào nhíu mày nói. đại hòa thượng, lòng ngươi hiếm độc, định phủ lên trên đầu ta bao nhiêu tội danh tà ác của võ lầm, ta thực không cần phải dùng ngươi phân biện. đằng nào thì ngay giây phút này trong lòng ta đã có một quyết định mới rồi thực viên đại sư lên tiếng hỏi. Người quyết định như thế nào hả? Thủy tướng Hạo trầm giọng nói. Trước lúc ta đem hết sự thật chứng minh ra trước võ lâm đồng đạo. Cũng là ngày tung sơn thiếu lâm tự đại họa lâm đầu. thực viên đại sư giật mình cả kinh dội hỏi. Sự thật thế nào đây chứng minh ra sao? Thủy tướng Hạo đáp. Dạch ra kẻ đã phát động âm mưu gài bẫy ngày hôm nay Quần hùng nghe vậy vừa cả kinh Vừa vui mừng Rất nóng lòng muốn biết ngài Kẻ đã lập mưu lừa bọn họ đến đây là ai Tự nhiên đại sư lên tiếng hỏi tiếp Người đón chắc nhất định đây là một cái bẫy Đương nhiên Vô căng vô cớ Không phải là một cái bẫy thì còn là gì Nếu không phải thì sao Nếu không phải thì sao Thủy Tướng Hào hoành người rút kiếm nói: "Thì càng tốt." Tuyệt nhiên đại sư ngạc nhiên hỏi: "Sao lại càng tốt chứ?" Thủy Tướng Hào mỉm cười điềm nhiên nói: Thay ta, thay đại hòa thượng ngươi giải thích mọi chuyện há không càng tốt hay sao?" Tuyệt nhiên đại sư ngẩn người dây lát, quản nhiên đại ngộ, hiểu ra hàm ý của câu nói này của Thủy Tướng Hào. Suy nghĩ trong đầu định lên tiếng, Thì đột nhiên thấy cùng gia ban chủ tề bằng phi, Phá lên cười ha hả nói, Đủ rồi đại sư, Người khua mồi múa mép, Giảo biện như vậy, Cũng đã là quá lắm rồi, Nên dừng lại là hơn. Câu nói hàm ý chăm chích, Khiến cho tuyệt viên đại sư thoáng giận, nhướng cao đôi mày bạc lên. Tề bằng phi tiếp tục, Thủy Tiếu Hiệp đã nói như vậy. Đại sư người sao nở cố chấp thành kiến không chịu để cho Tiếu Hiệp đem lời giải thích minh bạch ra chứ. Hoài Ngọc môn chủ ôn tĩnh hoàng. Thấy có cơ hội liền lên tiếng tiếp lời của Tài Bản Phi. Té ra ban chủ nói thật không sai. Dòng thân rất tán động. Tuyệt nhiên đại sư trầm giọng nói. Ôn cô nương nơi nữ giới nhân già, Lúc này nơi đây tốt nhất nên bớt miệng bớt mồm lại đi. Ông Tĩnh hoàng, Tùy nữ phái dài nhầm, Nhưng dù sao thân phận cũng là trưởng môn một phái. Lời của lão hòa thượng như vậy, Thật không có tí gì kính trọng, Hạ nhục cô ta, Nên cô ta thấy vừa thẹn vừa giận, Mặt lạnh lại. Ông Tĩnh hoàng trừng đôi mắt, Nhìn Lão Hòa Thượng giọng the thế đầy tức giận Đại Hòa Thượng Người thật làm nhục Phật môn Thật là vô sĩ mà Cầm miệng Một tiếng quát lớn Cắt ngang lời của Ôn tĩnh Hoàng Pháp Phong Hòa Thượng trừng mắt Nhìn Ôn tĩnh Hoàng Giọng đầy nổ khí nói tiếp Ôn tĩnh Hoàng Người thật to gàng Dám nhục mạ trưởng môn bổn phái Xem ra người muốn Ông Tĩnh Hoàng cười lên lanh lãnh nói, <cười> Xem ra bản môn chủ tà không muốn sống nữa có phải không? Pháp phong thiền sư gật đầu nói, Ngươi biết rõ thì tốt. Thiết đảm bá dương nghe vậy, Mắt hổ trừng lên, Quát như sấm. Pháp phong hòa thượng, Ngươi thật quá kinh người. Pháp phong hòa thượng nhướng đôi mày rậm đen lên nhìn Tô Bạch nói, Tô Đại Hiệp, Ngươi không nhận lời, người thiên dị lắm hay sao chứ? Tô Bành nói, Tô mẫu xưa này, Đối với người luồng chính trực, Không bao giờ có hai lời, Hoặc thiên dị một ai. Pháp Phong Hòa Thượng nói, Khi người chính là ôn tính hoàng, Mà không phải là bần tăng, Ngươi nghĩ như vậy ư? Không cần phải nghĩ sự thật là như vậy thiết đảm bá dương tô Hoành nói tiếp nhưng tô mỗ thấy không phải là cô ta pháp phong hòa thượng đáp lại tô đại hiệp người đảm danh minh chủ của võ lâm giang bắc vậy mà có những lời trái lý nghịch tình này thì đối với thanh danh minh chủ của người chỉ có hại mà không có lợi tô bành cười phá lên ha hả nói <cười> Ngươi cho rằng lời của tô mẫu là nghịch tình nghịch lý hay sao Nếu không thấy thì thế nào chứ Ngươi có biết nghe lời giải thích của tô mẫu không Pháp phong hòa thượng nhất mép cười nói Khỏi cần, bần tăng không có hứng nghe Tô bành cười lên ha hả gật đầu nói Ngươi hứng hay không, chẳng quan hệ gì Tô mẫu không ép, nhưng ngươi phải xin lỗi tô mẫu Pháp Phong Hòa Thượng nhớ người ra hỏi. Ta xin lỗi chuyện gì đây? Về những tiếng vừa rồi của Hòa Thượng người thiên dĩ, nghịch tình, nghịch lý. Pháp Phong Hòa Thượng cười nói. Hả! Bần tăng sử dụng như vậy không thích đáng sao? Tô Bành nói. Nếu dùng thích đáng thì còn nói làm gì? Đáng tiếc không được như vậy. Pháp Phong Hòa Thượng chuyển động đôi người thoạt nói. Vậy thì... Ý Tô Đại Hiệp người muốn sao hả? Tô Bành đáp Làm nhốt Pháp Phong Hòa Thượng sững cả người lắc bắt Tô Đại Hiệp người hiểu lầm rồi Tô Bành quát mắt các lời nghe Tô Mổ không làm tí nào hết đâu Pháp Phong Hòa Thượng hoành ngang đôi mày nói Như vậy xem ra bần tăng không nghe lời giải thích của Tô Đại Hiệp Người quyết không được rồi chứ gì Không sai, ngươi phải nên như vậy. Pháp phong hòa thượng cười nhạt nói. Vậy thì Tô Đại Hiệp người xin mời. Bần tăng đang rửa tài, cung kính chờ nghe đây. Tô Bành như không thèm để ý ngữ khí. Đầu chăm biếm đó, tăng hắn một tiếng rồi nói. Tô Mổ hỏi người có biết đây là đâu không? Pháp phong hòa thượng nhíu mày Điều này khá có liên quan đến những lời của Bần Tăng nói hay sao? Hòa thượng của người chớ nên hỏi có liên quan hay không? Trước hết trả lời câu của Tô Mổ trước đã. Pháp Văn Hòa thượng trầm ngâm nghĩ trong đầu đã. Đây chỉ là một căn lầu nhỏ, không thể coi là một cung điện đế dường. Tô Bành đột nhiên quát mắt lên giọng nghiêm túc, chứa đầy quy lực căn lầu này tuy không phải là cung điện đế giường nhưng những người hiện đàn có mặt ở đây đều có thân phận là chưởng môn các phái luôn về trên thân phận võ lầm người đủ tư cách để lên tiếng chừa lời nói dừng lại ngữ khí gia tăng uy lực tiếp vậy mà người dám lớn họng quát tháo ôn môn chủ như vậy lời của người không phải bừa bãi khi nhân hay sao Lời này quá là hợp tình hợp lý, Chính trực hào hùng. Pháp phong hòa thượng đối lý, Nhưng vẫn cố vượng biện hộ. Thế nhưng, Ôn môn chủ cũng không nên buôn lời nhục, Mã trưởng môn chúng tôi. Bần tăng thân phận hộ Pháp đệ tử, Có mặt bên cạnh nghe thấy như vậy há Giữ im lặng được hay sao? Tô Bành lên tiếng nói, Người có biết cầu, Dạy của tiền nhân, Cần nhân quả nhân hằng kính trì, vũ nhân giả nhân hằng vũ trì. Hay không chứ? trọng người thì mới được người trọng mình. Quý chữ mồm như không buông lời khinh miệt ôn môn chủ, thì ôn môn chủ làm sao lại có những lời làm nhục quý chữ mồm chứ? Cho nên truy lại từ đầu, thì quý chữ mồm khinh thị người ta trước, há còn trách người ta được hay sao? Tô Bành dừng lại dây lát rồi lại nói tiếp. Hiện tại Tô Mộ, thỉnh giáo hòa thượng người thế nào gọi là thiên vị và nghịch lý nè? Pháp phong hòa thượng không phải là người giỏi biện hộ. Lúc ấy bị Tô Bành dùng lời lẽ hợp tình hợp lý bức ép đến không nói được gì thêm. Tự nhiên đại sư thấy vậy bèn ho khang một tiếng nói. Tô Đại Hiệp! Pháp phong sư đệ ăn nói không lừa lời. Mạo phạm đến quay hùng, xin đại hiệp khoan lượng cho để giữ mối giao hòa. Nói đến đó, đại sư nhìn lại, đưa mắt nhìn pháp phong hòa thượng rồi nói tiếp. Pháp phong sư đệ, ngươi còn chưa đến tạ tội rơi tô đại hiệp sao chứ? Vị trưởng môn của thiếu lâm này thật tâm cơ thâm trầm, ứng xử mau lẹ. Lúc này trước mặt trưởng môn của các phái lão tài giữ lễ đạo của Võ Lâm. Thực ra tuy miệng của hắn bảo Pháp Phong Hòa Thượng đến tạ lỗi với Tô Bạch. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Trước mắt tạm thời cứ để cho thư thất phù người tác hoài tác quái. Sau này ngươi sẽ biết tài tà Pháp Phong Hòa Thượng lúc ấy tuân mệnh của trưởng môn tiến lên một bước. Hướng về Tô bằng chắp tài trước ngực, tạo vẻ khiêm kính thì lễ nói. Bần tăng nói năng thất kính, có chỗ mạo phạm Tô Đại Hiệp, xin Đại Hiệp mở lượng hải hà thà thư. thiết đẩm bái dương Tô bằng cười ha hả nói. Không dám, chỉ cần hộ pháp hòa thượng nhận ra lời của Tô Mố là hoàn toàn không thiên vị và cũng không nghịch lý, như vậy là đủ rồi. Tô Bành dừng lời lại, đưa mắt nhìn mọi người, giọng thay đổi nói. Lời tề ban chủ nói, Tô Bành ta nhận thấy rất đúng, rất tán thành, không biết quý vị thế nào. Chưởng môn trường bạch, thượng quân hằng lập tức lên tiếng. Tệ ý cũng như ý của Tô Đại Hiệp, Hải Nam chủ chỉ sờn, Lô Bách Phong lên tiếng nói bằng lương tâm mà nói lộ mổ già thủy thiếu hiệp đây là lần đầu tiên giao ngộ nhưng từ bên trong ngôn từ hành xử lộ mổ nhận thấy thủy thiếu hiệp thật là một bất kỳ tài trong võ lâm đời nay quang minh lỗi lạc khí khái anh hùng nhìn thế nào cũng không thể thấy ra được là một người tiện giao xảo trá hiểm độc cho nên Lão ngừng lời lại dây lát rồi nói tiếp. Trong lòng lộ mộ cũng rất tán đồng lời của tề ban chủ. Trên thực tế, các vị cũng không nên suy đoán. Nhầm đoán bậy, mà nghi ngờ cho Thủy Thiếu Hiệp là người dẫn ra âm mưu này. Lại nói Thủy Thiếu Hiệp nếu đúng là người lạc ra âm mưu, tất cũng chẳng cần phải mời các vị tới đây để rồi vạch ra âm mưu đó. Cảnh tỉnh các vị phải đề phòng Tuyệt nhiên đại sư nghe trưởng môn của các phái lúc bấy giờ Đều có ý tán đồng ý kiến của cùng gia ban chủ Tề bằng phi Biết lúc này không còn nhiều lời Khiêu khích xuối dục được nữa Nếu không như vậy Thì không những đã phí lời tổn sức Mà còn có thể dẫn đến sự việc bất mãn của bọn họ Ngắm nghĩ một hồi tuyệt viên đại sư thốt nhiên cao giọng a di đà phật lão nạp chỉ vì nhận thấy gian hồ hiểm tra lòng người giáo quật khôn lường cho nên đại sư nói tới đó thì bỏ lửng thay đổi giọng rồi nói tiếp chư vị trưởng môn đã tán đồng ý của thầy ban chủ thì lão nạp không cần phải đa sự uổng ngôn nữa nếu không thì cứ như lão nạp dơi thủy thiếu hiệp có thâm cừu đại hận cố tình khiêu khích kích động các vị thù địch giới thủy đại hiệp không nói tới đây đại sư dùng lời đưa mắt nhìn mọi người tiếp thế nhưng trước mắt quả kiếp giang hồ đã khởi nơi nơi đều là bảy lưỡi hiểm độc trừ vị tuy đều là những vị trưởng môn các phái không lực, gió nghệ cao thầm, nhưng âm mưu hiểm trá khó lường. Nếu không đề phòng cẩn thận để một lần sơ thất thì hậu quả cho toàn môn phái không nhỏ tí nào. Mỗi lần nói, đại sư được phát ra từ lòng nhân nghĩa chính trực khiến mọi người thấy hoàn toàn hữu lý hữu tình. Thế những lời của đại sư nói chưa hết thì thanh bạo tu sĩ Thượng quân Hằng đã lên tiếng cắt ngang. Đà tạ thiền ý cảnh tỉnh. Thế nhưng, Thượng quân hàng này, thấy chư vị trưởng môn ở đây, Đều không phải là những đứa trẻ lên bạc Mà không biết phân biệt thiện ác, Không biết lời thánh hiền Phòng nhân chi tâm bất khả dồ. tự nhiên đại sư miễn cười nói, a di đà phật Lão nam cũng biết chư vị trưởng môn, Đều là những nhân vật giang hồ lịch duyệt. Từng trải qua bão táp phòng bà. Nhưng mà lão nạp cũng muốn khuyên chư dị một câu. Phàm mỗi việc đều nên thận trọng mới được. Đại sư dừng lại một lát. Rồi thoát nói tiếp. Thôi được. Lão nạp cũng không nói nhiều. Đến đây xin cáo từ chủ nhân. Và chư vị chưởng mồn Thủy Tấn Hào đến lúc ấy mới lên tiếng. Đại sư hải khoan nói lời cáo tự. Xin lưu hộ chốc lát. Thủy tướng hạo tôi còn có lời để nói. Tuyệt nhiên đại sư nhíu mày nói. Thiếu hiệp còn gì chỉ giáo đây? Thủy tướng hạo lên tiếng đáp. Thủy mộ đã không nói rồi sao? Muốn đem hai chuyện nói rõ ra ở nơi đây. Hy vọng đại sư nghe xong rồi hãy đi vậy. Tuyệt nhiên đại sư nói. Lão nạp có cần thiết phải nghe không? Thủy tướng hạo lên tiếng nói. Tuy hoàn toàn không nhất định phải lắng nghe. Thế nhưng nếu đại sư không nghe thì nhất định sau này cảm thấy hối tiếc đó. Tuy nhiên đại sư lên tiếng nói. Vậy thì xin thiếu hiệp cứ nói ra đi. Lão nạp rửa tay chờ nghe đây. Thủy tướng hạo gật đầu cười nói. Việc thứ nhất đại sư đã biết đó là 10 ngày nữa, thủy tướng hạo tôi sẽ lãnh đạo chính nghĩa giáo chính thức công bố xuất hiện trên võ lâm thiên hạ. Tự nhiên đại sư lên tiếng hỏi. Còn điều thứ hai, thủy tướng hạo nghiêm sắc mặt đáp. việc thứ hai liên quan đến một pho võ học bí kíp. Tự nhiên đại sư nghe như vậy nghĩ trong đầu hỏi. Có phải là tàng dấu phụ cân hoàng cương này không? không là phò võ công bí kiếp gì đây đại sư có bao giờ nghe qua một vị võ lâm tiền bối dị nhân ngoại hiệu là long nguyên thượng nhân không tuyệt nhiên đại sư hơi ngờ ngỡ nói thiếu hiệp muốn nói ra là phò long quyền mật kiếp di vật của long nguyên thượng nhân sao không sai tuyệt nhiên đại sư lần tiếng nói long quyền bí kiếp nghe nói có cả thể hai tập thượng và hạ do Long Nguyên thượng nhân tổng hợp tình hòa của gió cồn cát gió già nghiên cứu nhiều năm mà biến ra nói tới đó đại sư bỗng nhìn Thủy Tuấn Hạo rồi nói tiếp chẳng lẽ Thủy thiếu hiệp lấy được nó rồi hay sao Thủy Tuấn Hạo lắc đầu đáp không Thủy mẫu chỉ có được bức sơ độ tàn bảo đồ mà thôi. Được viên đại sư lại hỏi. Thiếu hiệp chưa đi đến đó lấy hay sao? Chưa. Tại vì sao? Có hai nguyên nhân. Được viên đại sư nhíu mày hỏi. Hai nguyên nhân nào? Thủy tấn hạo từ từ đáp. Thứ nhất. Thủy mẫu chưa rành để có thời gian thực hiện. Thứ hai. Thủy mộ không muốn đọc chiếm lấy nó làm sở hữu của riêng mình. thực viên đại sư lên tiếng nói, Vậy Thiếu Hiệp hiện tại muốn nói ra chuyện này là có ý muốn đem tàn bảo đồ công khai ra trước gió lầm để cho các bàn phái đều có cơ hội lấy được nó sao? Thủy Tuấn hào gật đầu đáp, Thủy mộ chính là có ý đó. Thế nhưng, thực viên đại sư như hiểu ra, Tiếp lời chàng, cần phải tuân theo một điều kiện của thiếu hiệp có đúng không? Thủy tướng Hạo cười nói, tâm trí của đại sư thật khiến cho con người ta phải bội phục đó. Đà tạ thiếu hiệp quá khèn, dù sao thì so với thiếu huyệt, lão nạp cũng còn thua xa. Thủy tướng Hạo cười cười hỏi, đại sư nhận thấy thủy mổ có điều kiện thế nào? thiệt viên đại sư trong đầu nghĩ nhanh hoa nhẹ một tiếng rồi nói điều này lão nạp thật không dám vọng ngôn thủy tuấn hạo lại nói đại sư cho rằng thủy Mổ nhất định phải có điều kiện chứ thiệt viên đại sư nghe thủy tuấn hạo hỏi ngược một câu như vậy lão lưỡng lự đáp ừ thiết nghĩ đương nhiên phải thế Không chỉ có lão nạp một mình nghĩ như vậy Mà các vị trưởng môn ở đây trong lòng Tất nhiên cũng nghĩ như vậy mà thôi Nói đến đó đại sư đưa mắt nhìn Vị trưởng môn thanh thành linh phong đạo trưởng nổi Đạo huynh Ngài nói xem có phải vậy không Lão hòa thượng vốn nghĩ Linh phong đạo trưởng sẽ gật đầu đáp đúng Nào ngờ linh phong đạo trưởng chỉ cười cười không đáp Thủy Tuấn Hào gật đầu cười gian nói: <cười> Thật khéo cho cầu tưởng nghi đường nhiên. Chàng dừng tiếng cười, nghiêm nghị rồi nói tiếp: Đại sư lão nghĩ sai rồi, thủy mẫu hoàn toàn không có điều kiện nào hết. Tuy nhiên đại sư thấy thẹn trong lòng nhưng cố giữ nát điềm tĩnh hỏi tiếp: Chẳng lẽ cũng không có dụng ý gì sao? Không. Thủy Tấn Hạo đáp một cách dứt khoát. Lời này xuất phát tự đáy lòng chứ? Thủy Tuấn Hạo lãnh nhiên đáp. Thủy Mổ Bình Sinh chưa từng buông lời giả dối. Tuyệt nhiên đại sư ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại. Vậy trong tàng bảo đồ đó chỉ là nơi nào vậy? Một dãy núi cao. Tuyệt nhiên đại sư lại hỏi. Dãy núi nào, ngọn núi nào? Thủy Tuấn Hạo đáp Đáng tiếc Thủy Mổ này vẫn còn chưa biết rõ. Tuyệt viên đại sư dẻ như không tin nổi. Lời này thật khiến cho người ta rối đầu loạn trí đó. Có phải đại sư người không tin? Tuyệt viên đại sư nói. Tàn bảo đồ kìa thiếu hiệp người đã có được trồng tài. Vậy mà bảo không biết rõ tàn bảo đồ ở nơi nào. Thử hỏi ai tình chứ? Thủy tấn Hạo gật đầu nhẹ nói. Đại sư nói rất hợp lý. Thế nhưng thủy Mổ như chưa xem xét nghiên cứu kỹ bức tàng bảo đồ kia, nên chưa nhận ra được địa thế dùng rừng núi đó là ở đâu, thì có thể như vậy chứ? Triệt Viên Đại sư lên tiếng đáp: Điều này đương nhiên có thể. Thế nhưng xin hỏi bức tàng bảo đồ đó hiện tại ở đâu? Thủy Tuấn hào đáp thẳng: Trên người của thủy mẫu đây. Tuyệt viên đại sư lại nói Vậy xin hãy đem ra cho mọi người cùng xem thử Coi đó là dãy núi nào, đỉnh núi nào Đại sư muốn xem đến vậy sao? Tuyệt viên đại sư miễn cười đáp Tính yếu kỳ của con người ai cũng có Há chỉ một mình lão nạp này đâu Lão nạp tin rằng lúc này Các vị trưởng môn cũng muốn xem ngài bức tàn bảo đồ đó Để biết địa thế thị ý ở trong đó Thủy Tấn Hào mỉm cười đáp Đại sư an tâm Thủy Mộ đã đem chuyện này ra công bố trước mọi người Tất cũng sẽ đem nó ra Để cho các vị trưởng môn đây cùng xem Sau đó bàn bạc tìm cách đến đó khai quật Đồng thời có kế hoạch phương pháp xử lý bảo vật Tuyệt nhiên đại sư lên tiếng nói Nói vậy thiếu hiệp tự mình cũng chưa có kế hoạch chủ kiến gì sao Thủy Tướng Hạo lên tiếng đáp Có thì có đó Nhưng Thủy Mẫu vẫn nguyện lắng nghe tiếp thù ý kiến của các vị trưởng môn đây Tuyệt viên đại sư lên tiếng nói Lão nạp muốn được nghe cào kiến của thiếu hiệp Thủy Tướng Hạo cười nói Thủy Mẫu nào có cao kiến gì Thủy Mẫu chỉ muốn để sau chuyện ở đây Rồi sẽ cùng các vị trưởng môn thảo luận. Thế nhưng chàng dừng lại nhìn tuyệt vương đại sư rồi nói thẳng ra. Trừ đại sư. Tuyệt vương đại sư sửng người, mặt hơi biến sắc hỏi ngài. Ý thiếu hiệp có phải không cho lão nạp đồng hành? Thủy tướng Hào nhớ mài đáp. Đại sư quá lời, Thủy tướng Hào nào dám thế? Vậy cầu trừ lão nạp ra ý là thế nào đây? Thủy tướng hạo cười đáp Thiếu lâm thất thật nhị quyền công tuyệt nghệ Không có loại nào là không khỏi là kỳ thế tuyệt học Lâm quyền bí kiếp tuy là gió công tuyệt học Nhưng so với thiếu lầm tuyệt nghệ thì có đáng gì Cho nên chàng lừng đại giấy lát rồi nói tiếp Ý của thủy mộ là lấy thiếu lâm nhiều chủng loại tuyệt học như vậy Thì với một bộ Long Nguyên bí kíp đầu có đáng khiến cho đại sư phải để mắt tới. Đại sư không cần phải tham dự đồng hành mà nên ở ngoài vậy. Thiệt nhiên đại sư cười phá lên ha hả nói. <cười> Thiếu hiệp đã nói ra lời này thì lão nạp cũng không biết phải làm sao, đành nghe vậy. Tuy nhiên lão nạp đã nói qua, hiếu kỳ ai cũng có. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nếu lão nạp muốn tham gia đồng hành cùng các vị đến đó, để khai nhãn với một phen thì thế nào đây? Thủy Tướng Hạo cười điềm nhiên đáp. Chỉ e đại sư không thật là chỉ để mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Thực nhiên đại sư thần sắc đã thấy tái lại, trầm giọng nói. Thiếu hiệp cho rằng lão nạp còn có ý đồ nào khác hay sao? Thủy Tướng Hảo đáp Có ý đồ khác hay không Là chuyện bí mật trong lòng của Đại sư Thủy mổ làm sao mà biết được Chỉ có điều Thủy mổ này Có lời khuyên cáo trước với Đại sư Là chớ nên Giọng sinh tham niệm Chàng hơi dừng lại Vài giây rồi tiếp ngay Bằng không thì Đại sư Tự tìm lấy phiền toái cho mình đó Tuyệt viên Đại sư nghe đến đó chừng như phẫn nộ trong lòng Không còn chịu nổi nữa Bèn đứng dậy phát tài, hậm hực nói, nếu vậy thì lão nạp này cáo từ. Thủy tướng hạo lên tiếng nói, xin thứ cho thủy mổ tà không tiện lưu pháp giá. Chàng dừng lời lại, thoạt đưa mắt nhìn pháp phong hòa thượng tiếp. Hộ pháp hòa thượng lời giao ước trận đấu một chiều thế nào đây? Tuyệt nhiên đại sư không để cho pháp phong hòa thượng kịp lên tiếng liền đáp ngài. Như thiếu hiệp quả tự tình có đủ khả năng suốt một chiều thắng được tứ đại hộ pháp Thì cứ tiến hành, bằng không cũng bớt tất phải vậy Thủy tướng hạo hoành ngang đôi mại kiếm nói Đại sư khỏi cần phải dùng lời nói khích Thế nhưng phải đánh cuộc cùng thủy mộ Tuyệt nhiên đại sư trầm ngâm dây lát, hốt nhiên nhếch mép cười nói Thiếu hiệp muôn cuộc với lão nạc Lão nạp cũng không phản đối xin thỉnh giáo đánh cuộc thế nào đây? Thủy Tướng Hạo hỏi ngược lại. Đại sư thấy thế nào mới phải? Tự nhiên đại sư đáp do thiếu hiệp tự quyết định đi. Thủy Tướng Hạo trầm ngâm một lúc rồi nói. Nội trong một chiều. Nhược như Thủy Tướng Hạo không đã bài được tứ đại hộ pháp thì coi như thua. Lúc ấy đại sư được quyền cùng các vị trưởng môn tham gia đồng hành, đi khai quật lòng quyền bí kiếp, có quyền tham gia xử lý nó được chứ? Tuyệt viên đại sư ngẫm nghĩ rồi nói, Được, bằng như thiếu hiệp thắng thì lão nạp tự đứng ngoài không tham gia vào chuyện này. Thủy Tướng Hào đứng thêm một câu, Quân tử ngôn trọng như sơn. Tuyệt viên đại sư đáp, Yên tầm lão nạp không phải là hạng người thất tính. Lúc này mọi người đã kéo nhau xuống dưới lầu ra ngoài khoảng sân rộng của hậu viện, từ vị trưởng môn cho đến thuộc chúng đệ tử có mặt lúc bấy giờ đều đứng thành một vòng tròn tạo nên một đấu trường đường kính trên dưới mười trượng, bốn phía do người của hạng điếm chủ. Thắp sáng đèn đuốt lên cho mọi người thấy rõ trận đấu sắp tiếp diễn ra. Thủy Tướng Hào đứng ngay chính giữa, thần thái ổn định. Trong tài nắm chắc thành sức kiềm đoạn đào. Ánh thép hồng phản chiếu, ánh đuốt sáng người lên đến chói mắt. phong dân lông hổ, tứ đại hộ pháp người nào cũng ngưng thần định khí. Hai tài nắm chặt, lấy thiền trượng. Đỉnh lập như bốn vị là hãng, quy phòng lẫm liệt. Bốn vị hộ pháp đứng theo phương vị tứ tượng, dày lấy thủy tuấn hạo vào giữa. Tứ đại hộ pháp tuy thân hoài thiếu lâm, thượng thừa tuyệt nghệ là những tay cao thủ đệ nhất trong thiếu lâm. Nhưng bọn họ đã từng nghe đến những kỳ tích gần đây của thủy tướng hạo nên biết chàng tuân thủ nội ngoại công đều thâm hậu tuyệt đỉnh thâm hiểu đây là một đối thủ đáng gờm nhất thật không thể coi thường một điều rõ ràng nữa là thủy Tuấn hào đã cao ngạo buông lời giao đấu một chiều mà chỉ cần không thắng là coi như thua hiển nhiên giới chàng đã có một lòng tự tin mãnh liệt và có thể nói là phải nắm rất chắc phần thắng mới buông lời nói như vậy Với Tứ Đại Hộ Pháp Thì họ thấy trận tỷ đấu này Quy thế phần thắng tùy rất lớn Vì dù một chiêu bất phân thắng bại Thì đối phương cũng đã chấp nhận thua Cho dù thắng như vậy Cũng thắng trong tính cách cá cuộc Không lấy gì làm vinh dự Nhưng còn hơn là để thua Vì tỷ thí chỉ đúng một chiêu Mà thua đối thủ trẻ tuổi như thế này Thì đừng nói là đến quy danh của bọn họ mà ngay cả danh dự của thiếu lâm trên giang hồ cũng tổn thất không nhỏ. Bởi vậy tâm lý của tứ đại hộ pháp lúc này rất căng thẳng, người nào cũng ngưng thần chú một vào đối phương, không dám buông lỏng một giây nào. tuy vậy bọn họ cũng chưa dám lập tức giọng động xuất thủ, phải chờ đến khi nhận ra một kẻ hở của đối phương mới đồng lọt ra chiều. Bên ngoài toàn trường có đến hơn trăm người, im lặng đứng im, mắt đổ dồn vào bọn năm người, Thủy Tướng Hạo và Tứ Đại hộ Pháp, im phăng phát không một tiếng thở mạnh. Không khí phút chốc đã trở nên căng thẳng khẩn trương mà lặng lẽ trôi qua. Phải dễ đã khắc một trôi qua, bốn bóng hòa thượng áo vàng dây quanh bóng thiếu niên thanh y vẫn bất động. đột nhiên bấy giờ thủy tướng hào giọng cao gian sang sản phá tan bầu không khí nặng nề bốn vị hộ pháp xin cứu ra tài trò như cứ im lặng như thế này cũng chẳng thú vị gì tứ đại hộ pháp mắt vẫn không hề chớp nháy ngân chú vào chàng trầm thủ bất động thủy tướng hào nhướng đôi mày kiếm lên nói tiếng thủy mổ không nhẫn nại được nữa rồi hơn nữa các vị vẫn không chịu thi triển tứ tượng trận thế xuất chiêu thì thủy mẫu không cần phải khách khí ra tài trước vậy vừa dứt lời đã thấy tài phải quờ lên ánh hồng quang từ thanh sức kim đoạn đao toát ra ánh sáng nổi ánh thép lạnh lạnh bao trùm cả không gian pháp phong hòa thượng là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp lúc ấy vừa thấy cho rằng thủy tướng hạo đã bắt đầu phát chiêu trong lòng thoáng dao động lập tức thét lên một tiếng đồng thời cây thiện trưởng dung cao phát động tứ trưởng trận thế bốn bóng áo vàng phúc chốc di động nhanh bao quanh thủy tướng hạo thế nhưng khi bốn vị hòa thượng bắt đầu phát động trận pháp thì chính lúc ấy ánh thép hồng đã thu liễm lại Thủy Tướng hào thân hình vẫn bất động, ngưng thần đề khí, ổn lập, không có gì là đang xuất chiêu cả. Nguyên cái dùng đau vừa rồi của Thủy Tướng Hạo chỉ là để hư trương thanh thế, mục đích buộc đối phương phải xuất thủ, từ đó chàng lấy tâm pháp, dĩ động chế động, tìm ra được quyết yếu của trận pháp, để nội trong một chiều phải thắng đối phương. Thân hình của bốn hòa thượng chuyển động càng lúc càng nhanh. Bốn cây thiền trượng múa lên, xé gió dùng dục. Đột nhiên pháp phong hòa thượng đề khí quát lên. Tứ tượng quy tông! Dứt tiếng quát, liền thấy bốn bóng hòa thượng thoáng dừng lại, rồi thay đổi hướng vào trong. Nhảy dút lên, đồng thời bốn cây thiền trượng nhất loạt bổ mạnh vào người của Thủy tuấn hạo thiền trưởng mỗi cây nặng có đến 60 cân, mà lúc đó được các vị hòa thượng dán xuống hết sức bình sưng, thì mỗi cây cũng nặng đến là 500 cân là ít. Hai nói cách khác, bốn cây thiền trưởng lúc này dán xuống cùng một lúc hợp lực phải, phải trên 2.000 cân. Với một lực kinh hồn như vậy, thì chớ nói là có người bằng xương bằng thịt, cho dù là một khối thạch bích cũng nát vụn ra thành bụi chứ không sạt. Vậy mà bốn cây thiền trượng khi giáng xuống người của Thủy Tướng Hạo, chỉ còn cách chừng 3 xích với một đà xuống đang mạnh như vậy, đột nhiên bị khựng lại. Bốn lão hòa thượng trong lòng cả kinh, cảm thấy cây thiền trượng trong tay của mình không những không thể dẫn kình đánh xuống thêm được nữa, mà đồng thời cảm thấy hấp lực cực kỳ mãnh liệt. Hút chặt lấy đầu của cây thiền tượng trong tay của họ Cả bốn người kinh hoàng Rồi dẫn hết mười thành công lực vào hai tay Cố giật lấy cây thiền trưởng Ra khỏi dùng hấp lực đó Thế nhưng cây thiền tượng vẫn dính chặt không hề động đẩy Tứ đại hộ pháp tráng đã ra mồ hôi như tấm Đầu óc chấn động mạnh Bây giờ bọn họ hiểu rõ một điều là Thủy tướng hạo thân hoài nội công cái thế, đã đạt đến cảnh giới vô thượng thần công mà trên đời hiếm có, dù họ chỉ nằm mơ cũng không thể thấy được. Chợt nghe thấy tiếng của thủy tướng hạo cười nhẹ nói lớn, tứ đại hộ pháp xin buông tay ra cho. Trong tiếng nói, liền thấy thanh sức kim đoạn đào lướt lên, phát ra hồng quan sáng ngời ngời, tạo thành một giác tròn. Lướt thẳng đến quyến mạch cổ tay đang nắm thiền trưởng của bốn lão hòa thượng, tứ đại hộ pháp trong lòng cả kinh, hiểu rõ tình thế lúc ấy, chỉ cần chậm một tích tắc thì cổ tay có thể sẽ bị đứt lìa như chơi. Bèn võ dàng buông cây thiền trưởng trong tay ra, nhảy thoát lui về phía sau, sẹt sẹt, kèn kèn kèn.